Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu ai muốn ngăn cản cô ta muốn, người đó phải chết. Lễ ra mắt của Thanh Tuyền Mỹ Tiểu đã diễn ra thành công viên mãn, chỉ còn nửa ngày nữa là sẽ kết thúc. Lần ra mắt này đã quảng bá thành công nhãn hiệu Thanh Tuyền Mỹ Tiểu, gần như là khiến cả Hoa Hạ đều biết trong chuỗi sản phẩm rượu của công ty rượu Thục Xuyên. lại có thêm thanh tuyền mỹ tiểu hai ngày này bạch diệp chi không được nghỉ ngơi tử tế lúc này cô đang ở trong phòng nghỉ dựa vào trần minh chết rồi ngủ thiếp đi hai ngày này trần minh chết vô cùng để tâm cô anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài xinh đẹp của cô không hiểu vì sao anh lại thấy thương cảm bởi anh đã quyết định mấy ngày sau anh sẽ rời khỏi tân thành giờ anh thấy mình đã bị lộ gần như hoàn toàn rồi Tuy nhà họ Tề ở Kiêm Lăng vẫn chưa ra tay, nhưng các cao thủ nhà họ Tề đã xuất hiện ở Tân Thành. Tuy Trần Tiểu Xuyên đã âm thầm giết bọn chúng, nhưng cho dù thế nào thì điều này cũng đã nhắc nhở Trần Minh Triết, nếu anh còn tiếp tục ở lại Tân Thành thì những người bên anh sẽ ngày càng gặp phải nhiều nguy hiểm, cách tốt nhất chỉ có thể là rời đi. Dù sao những cao thủ mà anh phải đối mặt không phải là thứ mà Bạch Diệp Trì có thể tưởng tượng được. Không chỉ là Bạch Diệp Chi, e là cả cái tân thành này chắc cũng chỉ là thứ còn còn trong mắt chúng mà thôi. Càng điều tra tập đoàn Thiên Tung bí ẩn, anh càng cảm thấy rõ ràng sự đáng sợ và mạnh mẽ của tập đoàn này. Ba năm trước, Trần Minh Chết chỉ điều tra ra cái tên này, biết được thứ bề nổi nhất thôi mà đã bị hai nhà họ Long và nhà họ Hoa đuổi giết. Nhà họ Long và nhà họ Hoa là hai gia tộc lớn ở Hoa Hạ, phát triển qua mấy trăm năm lịch sử. thế lực hùng hậu, thế mà ngay cả những gia tộc nhiều thế cũng chỉ là còn tốt thế, là đủ hiểu tập đoàn thiên tùng đáng sợ cỡ nào. Ba năm nay đối với trần mình chết, cái cuộc sống bình yên này thực chất chính là sự trốn chạy, là một khoảng thời gian để anh bình tâm lại cho bản thân thời gian để suy nghĩ. Nếu không phải do sự xuất hiện của long nhã tuyền nhằm điều tra mật mã gen bí ẩn trên người anh, thì có lẽ ít nhất Trần Minh Chết cũng phải đợi đến khi anh hoàn toàn hiểu rõ tập đoàn Thiên Tùng là một tập đoàn như thế nào, trong đó suốt cuộc có bao nhiêu cổ đông mới bộc lộ bản lĩnh thật sự của mình. Nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Giờ đã có công ty rượu thục xuyên, có triệu đông thăng luôn âm thầm bảo vệ tập đoàn Thiên Bách, lại thêm cả sự hợp tác với tập đoàn Thẩm thị nữa. Trần Minh Chết biết, sau này tập đoàn Thiền Bách sẽ càng ngày càng phát triển đây cũng coi như là chút gì đó mà anh lưu giữ lại cho nhà họ Bạch sau 3 năm qua nhìn Bạch Diệp Trì đang dựa vào lòng mình ngủ say Trần Minh Chết biết cả đời này anh đã mắc nợ cô gái này nhưng giờ hết cách rồi bởi anh không còn lựa chọn nào khác Diệp Trì mong em đừng trách anh lúc Trần Minh Chết đang cảm khái thì Chu Minh Phượng đã đến nhà cũ Bà ta khơi thông tất cả các mối quan hệ Tuy phải bỏ ra chút tiền Nhưng đối với bà ta mà nói Để Trần Minh Chất và Bạch Diệp Chi ly hôn thành công Lấy được giấy chứng nhận ly hôn Bà ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào Chỉ cần lấy được giấy chứng nhận ly hôn Rồi tới tìm cô Long Là có thể lấy được 10 triệu tệ Tuy chu Minh Phượng vẫn thấy hơi ám ảnh Về cô cả nhà họ Long Nhưng bà ta biết Cô Long này rất giàu có Cũng không thể nào lừa bà ta được hơn nữa chu minh phượng biết mình nhất định phải làm chuyện này bà ta thậm chí còn muốn tự tay giết chết đứa con trong bụng con gái mình thì càng khỏi nói đến cuộc hôn nhân của hai người trong mắt bà ta đây chỉ là một cuộc hôn nhân không được thừa nhận hai ngày này bà ta đã nghĩ thông suốt rồi đi vào căn nhà cũ chu minh phượng đặt túi sách lên bàn trà rồi đi vào căn phòng bạch diệp trị ở kia vừa đi vào là bà ta đã bước tới chỗ bàn trang điểm rồi mở tủ phía dưới ra, nhưng bà ta không tìm thấy gì cả. Sao lại không ở đấy? Chu Minh Phượng ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm, sau đó tức giận tự nói với mình: <cười> mình không tin, mình không tìm được sổ hộ khẩu của Trần Minh Chết. Vì Chu Minh Phượng đã lật tung cả biệt thự lên rồi, mà không tìm được sổ hộ khẩu của Trần Minh Chết. Dù sao thì làm thủ tục lê hôn cũng cần phải có bản photo hộ khẩu. Thế nên Chu Minh Phượng nghĩ là Nếu không có ở biệt thự thì chắc chắn ở bên đây. Chứ hai nơi này thì không còn nơi nào để giấu nữa. Bà ta liền đứng dậy, tức giận hầm mặt lật tung tủ ra. Tuy bà ta không quen thuộc lắm với căn phòng này, trước đây bà ta còn cảm thấy căn phòng này của con gái mình không được tốt cho lắm. Nhưng giờ bà ta lại không hề cảm thấy như vậy. Căn nhà này là của bà ta. Hơn nữa bà ta vào tìm đồ thì có làm sao chứ? đây vốn là phòng của con gái bà ta chẳng lẽ còn có cái gì mà quyền dương từ trước mặt một người làm mẹ như bà ta sao nghĩ như vậy chu minh phượng liền bắt đầu điên cuồng lật tìm cả căn phòng có đồ nào không cầm đi đều rơi vãi đầy đất lạch cạch trong góc tối của tủ chu minh phượng kéo một cái chăn dày ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch cũng chính tiếng động này khiến chu minh phượng vô cùng vui mừng bởi vì bà ta đã tìm thấy sổ hộ khẩu của Trần Minh Chiết. Bà ta liền ném cái chăn giày qua một bên, rồi ngồi sụp xuống, nhặt quyển sổ hộ khẩu lên. Nhưng khi Chu Minh Phượng nhặt lên, thì nhìn thấy có một cái hộp bên cạnh quyển sổ hộ khẩu. Cái hộp trông vô cùng cũ kỹ cổ xưa, nhưng trên đó lại điều khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Vừa nhìn đã biết là hộp có niên đại lâu năm. Cái hộp này đã khơi dậy hứng thú của Chu Minh Phượng. bà ta liền nhặt ngay cái hộp lên sau đó mở ra nhưng lại không mở được cái hộp này có nút gỗ tương tự như mật mã nhà mình đâu có thứ đồ như thế này chẳng lẽ là chú Minh Phượng biết món đồ này chắc chắn là của Trần Minh Chết vừa nghĩ đến Trần Minh Chết là bà ta tức điên lên trong lòng bà ta nghĩ nếu không phải do Trần Minh Chết thì bà ta đâu có bị người ta ép quỷ xuống còn bị người ta tát còn bị uy hiếp nữa chứ <cười> mình phải xem xem trong này có gì mới được chu minh phượng liền đi vào nhà bếp lấy con dao còn chưa được dùng bao giờ bà ta chặt thẳng vào cái hộp gỗ bột bộp bộp sau mấy nhát bổ ra cái nút gỗ chu minh phượng liền mở hộp ra khi bà ta mở hộp sang mặt bà ta thay đổi ngay vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ chu minh phượng không ngờ được trong hộp gỗ có một cái vòng cực kỳ tinh xảo trên đó còn có hoa văn vô cùng đẹp đẽ Bà ta vội vàng đeo lên tay mình Bà ta cũng có hiểu biết về trang sức Thế nên vừa đeo lên tay Bà ta đã biết Cái vòng tay này vô cùng đắt giá Không ngờ Cái thằng vô dụng kia lại giấu thứ đồ tốt thế này Nói rồi Bà ta liền tiện tay quăng luôn hộp gỗ xuống đất Rồi cầm hộ khẩu đi ra khỏi nhà Lúc xuống nhà Tâm trạng bà ta khá tốt Chỉ cần đợi ngày mai Là đến cục dân chính để làm thủ tục Sau đó là bà ta có thể đuổi Trần Minh Chết ra khỏi nhà rồi. Nhìn trước vòng tinh xảo trên tay, khuôn mặt Chu Minh Phượng vô cùng đắc ý. Phải rồi, hôm nay là lễ ra mắt kết thúc rồi. Phải nhanh nhanh cho Diệp Trí uống thuốc thôi, thế mới có thể cắt đứt sạch sẽ với cái đồ vô dụng chuyên đi hại người kia. Diệp Trí, em dậy rồi à? Trên ghế sofa của phòng làm việc, Trần Minh Chết nhìn bạch Diệp Trì đang từ từ mở mắt ra. Anh dịu dàng nói... Bạch Diệp Trí xoa xoa huyệt thái dương của mình Rồi xem giờ À muộn rồi 6 giờ còn có cuộc họp nữa Muộn mất rồi Mình chết la nữa anh đợi em dưới tòa nhà luôn nhé Trần Mình chết liền đứng dậy Đỡ Bạch Diệp Trì đang đứng không vững lắm vì sốt ruột Diệp Trí Hai ngày này em đã mệt mỏi lắm rồi Hay là mai hãng họp đi Dù sao trong công ty Hiện giờ đã có bố và mấy người kia nữa rồi mà Không được Tuy lễ ra mắt lần này đã thành công mỹ mãn Nhưng qua đó em cũng thấy được rất nhiều thiếu sót Nếu muốn hợp tác sâu thêm với tập đoàn thẩm thị Và công ty rượu thục xuyên Thì chúng ta phải khắc phục và tránh những thiếu sót này Được rồi, anh nghỉ ngơi một lát rồi đi lái xe nhé Ngày mai em nghỉ Trần Minh trước gật đầu Nhìn Bạch Diệp trì quay người đi ra khỏi phòng làm việc Anh nở nụ cười Nhìn một Bạch Diệp trì dựa dẫm vào anh nhiều vậy Anh thật sự không biết phải nói lời từ biệt như thế nào. Nhưng giờ Trần Minh chết biết, anh không thể nào kéo dài thêm nữa. A đoá trở lại là anh phải chuẩn bị hết để về yên kinh. Khi mấy người họ về đến nhà thì trời đã tối. Vì mệt mỏi nên Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang vừa về đã chui vào phòng tắm. Đặc biệt là Bạch Diệp Chi, Hai ngày này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi Bạch Diệp Trì đang tắm, Thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng cãi cọ vang lên. Trần Minh Chết, mày làm cái gì vậy? Máy mau thả tao ra." Nói rồi, Chu Minh Phượng vung tay ra rồi lui về sau vài bước. Vốn Chu Minh Phượng đang nghĩ khỏi nấu cơm mà vứt cho Trần Minh Chiết làm, nhưng khi bà ta vừa xuất hiện trước mặt Trần Minh Chiết định sai bảo thì Trần Minh Chiết đã túm lấy tay bà ta, "Còn nữa, còn túm rất mạnh." Đôi mắt Trần Minh Chết lạnh lẽo Như thể sắp ăn tới nuốt sống bà ta vậy Bà lấy cái vòng tay này ở đâu ra Trần Minh Chết vô cùng nghi ngờ Ánh mắt anh cũng lạnh lẽo như băng Bởi cái vòng tay mẹ vợ đeo Y hệt như di vật mà mẹ để lại cho anh Tuyệt đối không thể nào trùng hợp như vậy Chưa đến phía mẹ quản đâu Trần Minh Chết Trần Minh Chết mày bị điên à Mày dám động tay động chân với mẹ vợ mày hả Vốn chu Minh Phượng còn đang thấy chủ dạ vì Trần Minh Chiết nhìn cái đã nhận ra vòng tay trên tay bà ta bởi bà ta biết chắc chắn cái vòng tay này là của Trần Minh Chiết. Nhưng giờ cái vòng tay này đang ở trên tay bà ta thế thì cái vòng tay này chính là của bà ta rồi. Bà ta tuyệt đối không để bất cứ ai cướp đi. Nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì thì Bạch Tuyết vừa mới trở về hôm nay đã xông vào đứng trước mặt Trần Minh Chiết khuôn mặt vô cùng tức giận. Cô tranh ra, tôi có chuyện muốn hỏi bà ta. Giờ đây, Trần Minh Chiết đang vô cùng sốt ruột. Anh không muốn nói nhiều với cô em vợ này. Lúc này anh chỉ muốn biết cái vòng trên tay Chu Minh Phượng rốt cuộc ở đầu ra, mà lại y hệt với cái vòng tay mẹ để lại cho anh. Tất nhiên, sâu trong lòng Trần Minh Chiết, anh không muốn tin đây chính là cái vòng tay đó. Trần Minh Chiết! có phải anh nghĩ rằng mình đã có chút địa vị trong nhà là có thể hống hách rồi không hả? tôi nói cho anh biết nếu hôm nay anh không xin lỗi mẹ tôi thì anh cứ trở mà cút khỏi nhà họ bạch chúng tôi đi. Bạch Tuyết cũng không biết sợ tình ra làm sao, chỉ là cô ta không quen nhìn trần mình chết hống hách nhiều thế này. tôi nói lại một lần nữa chuyện này không liên quan đến cô tránh ra đây là chuyện giữa tôi và bà ta. thấy chùa Minh Phượng giữ chặt cái vòng trên tay rồi không ngừng lùi ra sau. Trần Minh Chết có sự cảm không lành. Được lắm, Trần Minh Chết, cái đồ vô dụng nhà anh dám động tay động chân với mẹ tôi hả? Anh có tin tôi sẽ nói hết tất cả những chuyện kia của anh ra để chị nhìn rõ anh là người như thế nào không? Vì trước đó, Bạch Tuyết luôn ở cửa hàng xe nên cô ta không biết rõ sự tình. Lúc này, Trần Minh Chết không muốn lãng phí thời gian với Bạch Tuyết chút nào. Anh dơ tay đẩy Bạch Tuyết ngã ra sofa và rồi đi nhanh tới trước mặt chùa Minh Phượng, tóm lấy cánh tay bà ta, anh quan sát kỹ chiếc vòng ngọc đó, sau đó hỏi lạnh lùng. "Tôi hỏi bà lại một lần nữa, rốt cuộc bà lấy cái vòng ngọc này ở đâu ra?" "A, Trần Minh chết đánh người, đánh người!" Bạch Tuyết gào to lên. "Trần Minh chết, mày muốn tạo phản à? Mày mau buông tay ra, mày!" Lúc này, Bạch Diệp Trì và Bạch Dũng Quang cũng nhanh chóng đi ra. Thế cảnh này thì sắc mặt họ thay đổi Hai người đều đi đến trước mặt Trần Minh Chiết Minh chết Mau thả mẹ con ra Con đang làm gì vậy Bạch Dũng Quang thấy sắc mặt Trần Minh Chiết vô cùng nặng nề Tuy ông ấy biết Có thể Trần Minh Chiết có thế lực hùng hậu Thực lực mạnh mẽ Nhưng ông ấy không cho phép Bất cứ ai làm hại người nhà của mình Minh Chiết Anh Khi Bạch Diệp trì đang định nói Thì Trần Minh Chiết đã kéo mạnh tay của chùa Minh Phượng nói bà lấy cái vòng tay này từ đâu mấy người bạch diệp trì trước đó không biết vì sao trần minh chiết lại đột nhiên nổi giận nhiều vậy nhưng lúc này nghe trần minh chiết nói vậy thì ba người đều đồng loạt nhìn về phía vòng tay trên tay chu minh phượng trước vòng lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn không chỉ vậy mà chỉ nhìn nguyên chất liệu trước vòng thôi ngay cả là bạch dũng quang không biết gì về ngọc thôi mà nhìn cái đã biết cái vòng này không phải chỉ là đủ quý giá bình thường Mà Bạch Diệp Trì thấy cái vòng tay này Thì người cứng đờ, hệt như bị xét đánh Bố Chị Chẳng lẽ hai người không quản Mà cứ để cái tên cuồng bạo lực này bắt nạt mẹ sao Cái gì mà vòng tay chứ Cái vòng tay này ở trên tay mẹ Thì chính là của mẹ cô im đi Trần Minh Chất lạnh lùng gằn lên Ngắt lời Bạch Tuyết Lúc này ánh mắt anh tràn đầy lạnh lùng Và sự phẫn nộ đè nén Bởi vừa nãy anh đã xác định Cái vòng ngọc này chính là cái vòng mẹ để lại cho anh. Nhưng giờ nó lại ở trên tay mẹ vợ. Điều này đã nói lên một thứ duy nhất. Nói, giọng Trần Minh Chết tràn đầy phẫn nộ, tay anh cũng càng dùng sức. À, à, hu hu hu, Trần Minh Chết, mày thả tao ra, tao sắp gãy tay rồi. À, Diệp Chi, ông Bạch, chẳng lẽ các người cứ đứng nhìn cái đồ vô dụng này bắt nạt tôi à? Mình Chết. Bạch Dũng Quang vừa định nói Thì Bạch Diệp Trì đã bước lên một bước Rồi lạnh lùng nhìn mẹ mình nói Mẹ Có phải mẹ đã trộm đồ của mình trước không Mẹ Đồ của cậu ta Mai mẹ còn cần phải trộm mà. Bạch Diệp Trì, mẹ là mẹ con Con ăn nói kiểu gì thế Tất nhiên là Chùa Minh Phượng sẽ không thừa nhận Hơn nữa lúc này có cả nhà ở đây Nên bà ta còn lâu mới sợ Trần Minh chết Trong mắt bà ta Trần Minh chết sắp bị bà ta đuổi ra khỏi nhà tới nơi rồi, thế mà còn dám nổi khủng lên với bà, như vậy, thế nên bà ta vô tức giận. Trần Minh chết, cái đồ vô dụng nhà mày, mau thả tao ra. Nói rồi Chu Minh Phượng bắt đầu dãy rủa. Chu Minh Phượng, trước đây tôi tôn trọng bà, thế nên cho dù bà đối xử với tôi như thế nào, tôi đều không tính toán với bà, bởi vì bà là mẹ của Diệp Chi, cũng là mẹ vợ của tôi nữa. Nhưng ai cũng có giới hạn của mình, bà có thể tra đạp thể diện của tôi, tự tôn của tôi. Không sao hết, nhưng vì sao bà lại đụng vào thứ quý giá nhất của tôi? Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà lấy cái vòng ngọc trên tay ở đâu ra? Vừa nói, Trần Minh Chết vừa thả tay chu Minh Phượng ra, nhưng lúc này Trần Minh Chết trông vô cùng đáng sợ. Vừa nãy khi anh nói, ngay cả Bạch Tuyết đứng bên cạnh cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Mày quan tâm cái đấy làm gì? Dù sao cái vòng ngọc này cũng là của tao. Bố! Một cái tát, Trần Minh Chiết không hề có mảy may do dự. Anh dáng thẳng một cái tát vào mặt chùa Minh phượng. Ba người còn lại đều vô cùng kinh hãi. Sau mặt Bạch Diệp Trì thay đổi, cô đột nhiên cảm thấy Trần Minh Chiết ở trước mặt cô thật xa lạ. Trần Minh Chiết mày dám đánh tao à? Bà dám động vào di vật của mẹ tôi. Tôi giết bà cũng được đấy. Đánh bà thì đã làm sao? chỉ một câu thôi, một câu ấy thôi là đã khiến sang mặt bạch dũng quang đang định nói đã thay đổi. chu minh phượng nghe vậy thì thái độ thay đổi ngay. mày nói cái gì? cái vòng ngọc này là di vật của mẹ mày. nói rồi, chu minh phượng vội vàng bò dậy, bà ta tháo luôn cái vòng tay xuống, thậm chí còn hoảng hốt ném cái vòng về phía trần minh chết. thế mà mày không nói sớm, trả cho mày đấy, xuôi xào chết đi được. Vì bà ta ném quá nhanh, Trần Minh Chết lại không ngờ Chu Minh Phượng lại ném vòng về phía mình. Thậm chí anh còn chưa chuẩn bị gì cả. Cái vòng ngọc tinh xào cổ xưa ấy đã vào nền đá cẩm thạch. Một tiếng bốp giòn tan vang lên. Cái vòng ngọc tinh xào đó đã vỡ làm hai nửa. Hả? Cái gì? Khoảnh khắc đó, Trần Minh Chết sững sờ. Ánh mắt vốn đang lạnh lẽo vô cùng tức giận ấy. Giờ đây đã tràn đầy kinh ngạc và không thể tin. A người đầu tiên hét lên là Bạch Diệp Trì Tất nhiên cô cũng hiểu sự quan trọng Của chiếc vòng này Đối với Trần Minh chết, Nên lập tức quát lớn chua Minh Phượng Mẹ, mẹ đang làm gì vậy Mẹ Lúc này Bạch Diệp Trì còn chưa nói xong Cô thấy Trần Minh chết chậm rãi tiền lên Ngồi xồm xuống Cẩn thận nhặt chiếc vòng đã vỡ thành hai mảnh lên Động tác anh chậm rãi, Bạch Diệp Trì gần như có thể thấy được Tay anh đang run dày. cô biết hiện giờ trong lòng trần minh chiết đau đớn cỡ nào nhưng cô cũng không biết mình nên nói gì để an ủi trần minh chiết không phải chỉ là một cái vòng nát thôi à coi nói như báu vật vô giá chắc bạch tuyết tất nhiên là đứng về phe mẹ mình rồi chu minh phượng nhìn trần minh chiết nhặt hai mảnh vỡ của chiếc vòng lên lạnh lùng nói tôi làm gì tôi trả vòng cho trần minh chiết mà không phải nó nói đây là di vật do mẹ để lại sao Đúng là xôi xẻo, biết trước là tôi ném lâu rồi, đặt thứ này trong nhà. Hèn gì, sao dạo này tôi xui dữ vậy? Tuy trong lòng Chu Minh Phượng biết, mình tự tiện lấy đồ của Trần Minh Chết thì rất đuối lý. Hơn nữa, thứ này còn là di vật do mẹ cậu ta để lại. Trước đó họ không hề nghe Trần Minh Chết kể gì về gia đình mình, nên hiển nhiên không biết mẹ anh không còn nữa. Nhưng Chu Minh Phượng lại bị Trần Minh Chết tát một cái, cảm giác nóng rát trên mặt. Khiến trong lòng bà ta chất chứa sự phẫn nộ Cũng chỉ tiếc cái vòng Nhưng khi nghe nói đó là di vật Thì bà ta cũng chả còn thích thua mấy Hơn nữa bây giờ Nó đã bị vỡ làm đôi rồi Bớt nói đi Dù Bạch Dũng Quang cũng giận Khi Trần Minh chết tát chùa minh phượng Nhưng hiện tại đã biết mọi chuyện Trong lòng ông ta không nhịn được mà trách Thế này không phải làm loạn quá sao Bạch Diệp chế đứng tại chỗ Đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay Còn không phải à Ai bảo nó cứ bám lấy dẹp chia nhà chúng ta Hừm còn dám đánh tôi Trần Minh Chết Bây giờ mày cầm đồ của mẹ mày rồi cút khỏi đây đi Gần như là khi trương Minh Phượng vừa nói rớt câu Trần Minh Chết đã đứng trước mặt bà ta Một tay bóp chặt cổ nhanh như chớp Minh Chết Thế cảnh này Bạch Dũng Quang cũng tiến lên trước mặt Trần Minh Chết Tôm lấy tay anh Trần Minh Chết Anh còn không thả mẹ ra à Anh điên rồi sao Bạch tuyết hét lớn chu Minh Phượng sợ hãi nhìn Trần Minh Chết Hai tay dùng sức nắm lấy tay anh Lo nắng nói Trần Minh Chết Mày buông tay ra Tao là mẹ của mày Nếu mày không chịu thì lập tức ly hôn với Diệp Trì Rồi quốc khỏi nhà họ Bạch đi Mày còn không chịu buông tay Lúc này Trung Minh Phượng cũng bị ánh mắt của anh dọa sợ Không ngừng gỡ ngón tay đối phương ra Nhưng ngón tay Trần Minh Chết như thể sắt thép Bà ta hoàn toàn không thể gỡ ra Minh Chết, có chuyện gì con thả mẹ ra rồi nói Mọi người đều là người một nhà Có gì không thể nói đâu chứ Bạch Dũng Quang thấy ánh mắt Trần Minh Chết Lạnh nhờ băng Thì biết lần này chu Minh Phượng đã đụng tới giới hạn của anh Hơn nữa Theo Bạch Dũng Quang Chuyện này do vợ mình làm sai Chị có đứng ngây ra làm gì Chị mau tiến lên bắt tên vô dụng Trần Minh Chết này bỏ tay ra Nếu là mẹ bị thương thì làm thế nào Bạch Tuyết nhìn thấy Mình và bố nói chuyện Mà không có tác dụng thì nói với Bạch Diệp Trì đang có ánh mắt phức tạp đứng một bên. Trong lòng Bạch Diệp Trì lại đang rất khó chịu, nên biết đây là mẹ của cô, một người khác là người đàn ông mà cô yêu, cô không muốn ai bị tổn thương. "Diệp Trì, chị mau kêu Trần Minh Chất thả tay ra, mẹ sắp không thở được rồi kìa." Trùng Minh Phượng thật sự khó thở rồi, gương mặt bắt đầu đỏ lên. "Mình chết, anh buông mẹ ra trước đi, có chuyện gì thì" Trần Minh Chiết chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Diệp Chi, sau đó từ từ thả Chu Minh Phượng ra, xoay người trong tay cầm đã vỡ thành hai phần, Trần bước về phía cửa. Minh Chiết, giờ phút Bạch Diệp Minh Chiết quay lưng về phía mình trong lòng càng thêm khó chịu. Cô biết Trần Minh Chiết đang muốn rời đi, nên chạy tới ôm anh từ phía sau lưng. Minh Chiết, anh muốn làm gì? Anh đừng đi. Trần Minh Chiết không quay đầu lại Trong lòng bỗng cảm thấy Có lẽ nơi này không phải là nhà thuộc về mình Diệp Chi, Có làm gì thế Có bắt nó biến đi ngay Sau này mẹ không muốn nhìn thấy thằng bất tài này nữa Nó dám đánh mẹ à Có muốn giết mẹ nữa chứ Con đuổi nó ngay cho mẹ Chu Minh Phượng phản ứng lại Thì điên loạn thét lớn về phía Trần Minh Chiết Đang đưa lưng về phía mình Lúc này đây Bà ta mặc kệ tất cả Bà ta chỉ muốn nói ra hết những khó chịu và phẫn nộ mà Trần Minh Chết đã gây ra cho mình đặc biệt là ánh mắt kia của Trần Minh Chết trước giờ bà ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy một thằng ăn bám mà còn dám động tay động chân với mình còn tát mình một cái sao Chu Minh Phượng nhịn được cơn tức này Mẹ Trần Minh Chết chậm rãi gỡ tay vợ ra rồi bước nhanh ra khỏi nhà mà chẳng hề quay đầu khi ra cửa để tránh cho Bạch Diệp chê đuổi theo anh còn đóng cửa lại mình chết bạch diệp trì sốt ruột cô vội vàng mở cửa nhưng chu minh phượng lại nhào lên túm tay con gái lại có làm gì đó người như vậy mà con còn đuổi theo nó làm gì mẹ nói cho con biết nhé bạch diệp trì một là con không nhận người mẹ này hai là con ngoan ngoãn ly hôn với trần minh chết tức chết mẹ mất vừa nói bà ta vừa kéo bạch diệp trì lên sofa bên cạnh trên mặt bạch diệp trì đầm đìa nước mắt Cô nhìn gương mặt tràn đầy lửa giận của mẹ mình, đột nhiên cô cảm thấy bà thật xa lạ, còn lạ lẫm hơn gương mặt lạnh như băng của Trần Minh Chiết trước đó. Mẹ, mẹ có biết cái vòng tay kia là di vật của mẹ Minh Chiết để lại cho anh ấy không? Con còn chưa dám đụng vào, mẹ lại quăng bể. Mẹ, mẹ có biết mình làm vậy là không tôn trọng Minh Chiết, thậm chí là đang làm tổn thương anh ấy không? Chú Minh Phượng nghe thế thì tức điên người. Con nói cái gì? Mẹ không tôn trọng nó Vậy nó có kính trọng mẹ sao Mẹ làm tổn thương nó Bạch Diệp Chi Đêm nay con đã tận mắt chứng kiến Thằng Trần Minh Chết Chẳng những đánh mẹ mà còn giết mẹ nữa Mắt con bị gì à Nói xong chu Minh Phượng lập tức rời lệ Mấy đứa bây giờ lớn hết rồi Cho rằng mẹ già Vô dụng Mấy đứa cứ kệ mẹ Không phải lúc Trần Minh Chết đánh mẹ Không ai tiến lên ngăn cản à Nó bốc cổ mẹ Ta còn không thấy ánh mắt kia đâu Đó là ánh mắt muốn lấy mạng mẹ Các con có biết không Vốn dĩ Bạch Dũng Quang còn định nói gì đó Nhưng ông ấy lại nhịn Thở dài rồi quay người vào phòng Mẹ Mẹ không nên làm vậy Mẹ không nên tự tiện lấy đồ của chồng con Mẹ càng không thể ném vòng của anh ấy đi Nhưng chu Minh Phượng lại bắt đầu khóc lớn Khóc cực kỳ đau lòng Không phải ném một cái vòng thôi à Mẹ lập tức thành tội đồ sao Ai cũng bày thái độ mặt lớn mặt nhỏ với mẹ Vừa rồi mẹ con bị đánh Vừa nói Chú Minh Phượng vừa khóc tiếp Diệp Trì Từ nhỏ con đã là niềm kiêu ngạo của mẹ Khi còn nhỏ con hay bị sốt Giữa khuya Còn là ngày mùa đông lạnh lẽo Bạch Diệp Trì ngồi tại chỗ nghe mấy chuyện này Thì trong lòng lại cảm động tuy cô cảm thấy rất lo lắng cho Trần Minh Chiết Nhưng nhìn dấu đỏ trên cổ của mẹ Cô lại có chút oán trách Trần Minh Chiết Quá mức kích động Nhưng cô cũng biết Cái vòng tay kia quan trọng với anh cỡ nào? Bây giờ phòng bị vỡ, chắc anh đau lòng lắm. Mẹ! Được rồi. Diệp Chí, con không trách mẹ chứ? Nước mắt chùa mình Phượng lầm lem, cộng thêm gương mặt sừng húp, trông đúng là làm người ta đau lòng. Mẹ! Không phải con trách mẹ, chỉ là chuyện này mẹ làm sai rồi. Mẹ! Mẹ biết rồi, mẹ biết sai rồi. Mai mẹ sẽ xin lỗi trần mình chết. Hầy! Vốn dĩ trong lòng chùa Minh Phượng còn không nỡ cho con gái mình uống thuốc và thai để lại di chứng không tốt đối với cơ thể nhưng sau chuyện đêm nay, Chu Minh Phượng quyết tâm nhất định không thể giữ lại đứa con của Trần Minh Chết Trần Minh Chết này vui buồn thất thường hơn nữa còn quá bạo lực nhất định phải làm con gái mau cắt đứt quan hệ với nó Mẹ Phải rồi, Diệp chìa hôm qua mẹ còn đi bốc thuốc dưỡng thai cho con mấy ngày này còn quá mệt nhọc nhất định phải uống để giữ thai được ổn định mẹ là người từng trải ba tháng đầu rất quan trọng bạch diệp trì đang định nói chuyện thì chu minh phượng đã chạy ngay vào bếp vì lúc trước khi chu minh phượng vừa nói chuyện kia bạch dũng quang và bạch tuyết đã về phòng nên lúc này chỉ còn mỗi bạch diệp trì ngồi trong phòng khách cô nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ trời tối nay u ám hơn thường ngày mình chết xin lỗi Trong lòng cô rất khó chịu Mà cũng quá khó xử Diệp Trí Nhân lúc còn nóng, con uống đi Mẹ bỏ thêm chút đường vào Nên cũng không đắng lắm đâu Mẹ, đây là Đây là thuốc dưỡng thai Mẹ nhờ bác sĩ đồng y kê đơn Hai bữa này con mệt mỏi nhiều vậy Không được nghỉ ngơi đầy đủ Con chịu được, nhưng đứa bé trong bụng Thì không chịu nổi đâu Con uống đi, mẹ là người từng trải mà Bạch Diệp Trí nhìn chén thuốc đen ngòm Cảm thấy nuốt không trôi Mẹ, đợi tí rồi uống Con gọi điện thoại cho mình chết Tối khuya rồi mà có mình anh ấy Không được gọi Chú Minh Phượng vừa nghe thấy Bạch Diệp Chi muốn gọi cho Trần Minh chết Thì hơi tức giận Vậy con không uống Diệp Chi, mẹ muốn tốt cho con Chẳng lẽ người làm mẹ này lại muốn hại con à Mẹ, một mình mình chết ở ngoài Chú Minh Phượng tức giận đường lên Vậy con uống thuốc này đi Mẹ cho con gọi Đúng là hết cách với con Uống mau đi, đừng để nguội. Bạch Diệp Trì đành gật đầu. Hai ngày này, đúng là cô quá bể bộn, trên cô cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Tay bưng chén thuốc lên, tay còn lại bóp mũi, đưa chén thuốc tới bên miệng. Nhìn Bạch Diệp Trì nâng chén thuốc lên miệng uống, Chu Minh Phượng đứng cạnh nhìn mà trong lòng bối rối. Dù sao Bạch Diệp Trì cũng là con gái mình, bà ta không nỡ để con mình phải chịu nỗi khổ thế này. nhưng bà ta lại không thích đứa cháu ngoại này ai kêu nó là con của Trần Minh Chết cơ chứ Diệp trì con phải tha thứ cho mẹ mẹ làm thế cũng là vì tốt cho con ở cạnh Trần Minh Chết con sẽ không được hạnh phúc hơn nữa, người vợ chưa cưới của Trần Minh Chết cô cả nhà họ Long ở yên kinh tuyệt đối không đơn giản sợ là cô ta chỉ ngoắc tay một cái là có thể khiến nhà họ bạch chúng ta bị tai họa ngập đầu vì thế, Diệp trì sau này con đừng oán trách mẹ nhé những việc này đều là do trần mình chết nếu muốn thì con phải oán trách trần mình chết đó biết chưa trong lòng chùa Minh Phượng không ngừng nhủ thầm nhiều vậy sau đó dưới cái nhìn của bà ta Bạch Diệp Trì uống chén thuốc kia từng hớp một được rồi mẹ con đi xung miệng rồi ra ngoài tìm mình chết đối với mẹ mình Bạch Diệp Chi tất nhiên không hề đề phòng cô buông chén đứng lên rồi đi về phía phòng mình Bạch Diệp chỉ biết Trần Minh Chết đi đâu Đối với cô Trần Minh Chết đang nổi nóng Nên chỉ còn nước chờ anh bình tĩnh một chút Khi anh bớt giận Cô lại xuất hiện trước mắt anh Nói phải cầu dễ nghe Anh sẽ không còn giận nữa Tới việc Nước rời đi mà không nhìn mình một cái nào Thậm chí anh còn gỡ tay cô ra Thì trong lòng càng đau đớn Nếu là trước đây Có lẽ cô sẽ không phản ứng mạnh nhiều vậy Càng đừng nói tới chuyện đi tìm Trần Minh Chết. nhưng hôm nay bạch diệp trì vuốt bụng mình dù bụng vẫn phẳng phiu nhưng cô cũng biết trong bụng mình đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ một đứa con của cô và trần minh chết nhưng ngay lúc này bạch diệp trì cảm thấy bụng mình bắt đầu quặn đau cơn đau khiến cô gần như không thể đứng nổi cô tự người vào cửa phòng từ từ tụt xuống ngồi bệt ra đất mặt đầy mồ hôi mẹ mẹ Chú Minh Phượng đứng tại chỗ ngẩn ngờ cả buổi Vừa mới cầm chèn lên Xoay người thì thấy Bạch Diệp Trì đã ngất xỉu Cả người tựa vào cửa Cái chén rơi xuống đất vỡ toang, Trong tích tắc nó biến thành mấy mảnh vỡ Diệp Trì vẻ mặt chú Minh Phượng hoàng hốt, Bà ta chạy tới trước mặt Bạch Diệp Trì Đỡ con gái lên Bạch Tuyết Ông Bạch mau ra đây Xảy ra chuyện lớn rồi Diệp Trì té xỉu rồi Khi Bạch Diệp chế ngất xỉu vì quá đau sau khi uống chén thuốc kia, trong nhà cũ, Trần Minh Chết đẩy cửa ra. Khi thấy bên trong bừa bụn thì tiêm anh run lên, vội bước nhanh tới chỗ mình cất hộp. Nhưng vừa tới vị trí đó thì cả người Trần Minh Chết như bị sét đánh trúng, đứng như trời trồng tại chỗ, không nói gì. Vì sau đó, Trần Minh Chết đã nhìn thấy cái hộp gỗ đã bị đập bể tan thành, nằm trên đất. chiếc hộp nhỏ này chính là cái hộp do mẹ anh để lại thêm cái vòng ngọc tinh xảo kia nữa thì đây là tất cả những gì mẹ anh để lại, nhưng hôm nay cái hộp gỗ cũ đã bị người ta bổ nát, bị ném vỡ làm đôi, Trần Minh chết từ từ ngồi xổm, tối nay hình như ngoài cửa sổ không có chút ánh sáng nào, ánh trăng lạnh lùng mà trong trẻo cũng trốn vào mây, anh run rẩy nhặt hộp gỗ lên, đặt cái hộp bể đã dính cho bụi lên bàn trang điểm. Trong bóng tối, Anh lấy mảnh vỡ của chiếc vòng già rồi đặt lên bàn, sau đó châm một điếu thuốc. Theo làn khói bay trong đêm, dường như anh thấy được bóng hình của mẹ. Có điều, ngay lúc này đây, trong mắt của anh lại lạnh như băng. Anh biết mọi chuyện là do Chu Minh Phượng gây ra, nhưng thế thì làm gì được. Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ không nương tay, nhưng đúng như câu nói kia của Chu Minh Phượng, giết bà ta hay sao? Đêm nay, nếu kẻ đó không phải là chùa Minh Phượng, thì sợ là đã thành cái xác không hồn dưới tay anh. Một điều thuốc đã hút xong, Trần Minh Chết từ từ cất từng mảnh vỡ của chiếc vòng vào trong hộp gỗ đã bể, rồi đóng nắp lại. Anh không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Có lẽ đây chính là định mệnh, nhưng thế thì cũng tốt. Vừa hay, mình cũng đang không biết dùng lý do gì để rời khỏi nhà họ Bạch. Có lẽ lần này chùa Minh Phượng làm vỡ chiếc vòng cũng là cơ hội để anh rời khỏi Tân Thành. Tuy lý do hơi gượng gạo, nhưng cũng tốt hơn so với đi mà không nói gì. Nhìn bầu trời đêm bao lá cách đó không xa, có vẻ tối nay trời quá u ám, hoàn toàn không một tia sáng. Đúng lúc đó, điện thoại anh gian chuông là một số lạ. Trần Minh trước không chút do dự, nhấn nghe. Anh Trần, em là A Đoá, còn 30 phút là chúng em sẽ đến Tân Thành. A Đoá, anh sẽ bảo tiểu xuyên tới giao lộ chỗ đường cao tốc để đón em mọi người nghỉ ngơi trước có lẽ mai chúng ta rời khỏi tân thành giọng trần minh chết rất am đạm đã biết anh trần trần minh chết ừ rồi cúp điện thoại sau khi ngắt máy anh gọi cho trần tiểu xuyên nói chuyện xong thì anh lại thấy trong lòng trống rỗng sự phẫn nộ trước đó cũng đã không còn có lẽ là vì sắp rời khỏi nơi mình ẩn núp này anh ở ẩn nơi tân thành này ba năm trong lòng anh có chút xúc động. Dù sao, anh cũng đã sống ở đây 3 năm. có nhà, có vợ yêu. Nếu như có thể, anh rất mong là mình có thể sống với Bạch Diệp Trì tới cuối đời, không cần bước vào yên kinh đen tối như vũng bùn kia. Nhưng sự thật còn tàn nhẫn hơn sự tưởng tượng của anh. Trần Minh chết biết, nếu mình không rời đi, thì sợ rằng kết quả là hại nhà họ Bạch mà thôi. Hại cô gái trong sáng mà anh yêu này. ở tân thành xa xa đèn đuốc sáng trưng ngọn đèn trung cư mở ảo trần minh chiếc không khỏi nhớ tới cảnh mình và bạch diệp trì cùng nhau đi dạo trong khu nhà lúc đó bạch diệp trì luôn đi phía trước anh ngoan ngoãn theo sau không ai nói gì nhưng khi nhìn bóng của cô dưới ánh đèn cảm giác thật quyền luyến khiến người ta khó có thể quên anh hít sâu một hơi lại châm một điếu khói khuôn mắt trần minh chiếc cảm thấy trong mắt hơi ướt át mũi cay cay Khi còn bé, mẹ nói anh hơi nhút nhát nên nhờ chú hai dẫn anh đi khắp Nam Bắc tới trại huấn luyện tàn khốc ở nước ngoài. Cuối cùng anh cũng biết cách sinh tồn ở thế giới này. Kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị sàng lọc. Trong lòng Trần Minh Chết tự nhủ với bản thân là phải sống thành một kẻ mạnh. Bước ra từ đảo ma quỷ, anh đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Anh học được cách ngụy trang ở cái nơi yên kinh hỗn loạn. Cuối cùng anh mới biết mình cũng chỉ là một trong số rất nhiều người. Tập đoàn Thiên Tùng xuất hiện hoàn toàn đánh nát thế giới trong nhận thức của anh. Có lẽ đó mới là thế giới chân chính, thế giới cao hơn hẳn thế giới mà anh và dân chúng đang ở. Rốt cuộc, thế giới của chúng ta có hình dạng thế nào? Lại châm một điếu, Trần Minh Chiếc không bật đèn, đốm lửa trong đêm tạo thành cảm giác quỷ dị. Điện thoại anh lại rung chuông. Cậu Trần, Bạch Diệp Chi vừa được đưa vào bệnh viện, cậu muốn lại đây xem thử không? Vừa nghe người bên kia nói xong, điếu thuốc mà Trần Minh Chết đang ngậm trong miệng rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Trong giọng anh có chút vội vàng. Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Bạch Diệp Chi uống nhầm thuốc. Tuy chúng tôi đã xúc ruột, nhưng vì cô ấy đã có thai, nên e là đứa nhỏ không sữa được. Ông nói gì? Đứa nhỏ, Diệp Chi có thai. Trần Minh Chết đứng bật dậy, che mặt mừng dỡ, nhưng sau lại đổi thành sự lo lắng. Là kẻ nào làm? Ai gây ra? Nghe nói, mẹ vợ của cậu cho cô Bạch Diệp Trì uống thuốc Đông y, nhưng ông Phùng đã kê đơn đồng y khác cho cô Bạch uống rồi, chắc là sẽ giữ được đứa nhỏ. Chú Minh Phượng. Bùm bùm, Trần Minh Chết đánh một cái lên bệ cửa sổ. Ngay tức khắc, bệ cửa sổ bằng xì măng bị anh đập bể. Dám hại con tôi, đáng chết. Bệnh viện nhân dân số 1 Tân Thành, từ hàng tùng chậm rãi đi ra từ phòng bệnh, vừa rồi ông ta đã kể chi tiết mọi chuyện cho trần minh chết viện trưởng tư con gái của tôi sao thế rốt cuộc nguyên nhân ngất xỉu là gì bởi vì chuyện này mà trung minh phượng không nói câu nào còn bạch diệp chi cũng rơi vào hồn mê suốt cả quãng đường đương nhiên bạch dũng quang và bạch tuyết vẫn nghĩ là vì gần đây bạch diệp chi làm việc quá mệt mỏi sau đó thêm cả chuyện buổi tối không vui vẻ gì hoàn toàn không nghĩ gì đến thuốc đồng y gì đó Từ hàng tùng thở dài một tiếng sau đó chậm rãi nhìn chu Minh Phượng và Bạch Tuyết ngồi cách đó không xa sau đó nhẹ giọng nói Nguyên nhân cụ thể là do cô Bạch Diệp Trì uống nhầm thuốc nhưng hiện giờ đã không sao rồi Ông Phùng vẫn ở trong đó châm cứu cho cô Bạch Diệp Trì Mọi người đợi chút nữa hãy vào Uống nhầm thuốc Vẻ mặt của Bạch Dũng Quang không khỏi ngạc nhiên Vậy cơ thể của Diệp Trì có vấn đề gì không? Từ hàng Tùng ban đầu còn muốn đi về phía Chu Minh Phượng nói một hai câu Nhưng trong lòng nghĩ Thôi bỏ đi Nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện của nhà cậu Trần Nên mình đừng xen vào thì tốt hơn Loại thuốc này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì lớn Nhưng vì cô Bạch đang mang thai Cho nên Những lời phía sau từ hàng Tùng còn chưa nói ra Nhưng Bạch Dũng Quang đứng đó Đã nghe được ý tứ bên trong Sắc mặt lập tức thay đổi Diệp Tri có thai sắc mặt của mấy lập tức lộ ra vẻ vui mừng. viện trường tư, xin ông phải giữ cho được đứa con trong bụng của diệp trì. chắc chắn là vì thời gian này quá bận rộn việc công ty nên diệp trì uống nhầm thuốc tây không nên uống. nghe thấy bạch diệp trì có thai, bạch Dũng quang đương nhiên rất vui mừng. hiện giờ chuyện công ty đã xử lý ổn thỏa, cũng vận hành vào quỹ đạo. có thể nói nếu như hiện tại bạch diệp trì mang thai thật, thì chắc chắn là chuyện cực kỳ tốt. Bạch Dũng Quang đến bây giờ vẫn không hề nghe rõ lời nói của Từ Hằng Tùng còn nghĩ Bạch Diệp Trí chỉ đơn giản là uống thuốc có thành phần dị ứng với cơ thể. Đứa nhỏ sợ rằng không giữ được nữa chỉ còn cách xem ông Phùng có cách nào hay không thôi. Từ Hằng Tùng vừa nói vừa quay người bước vào phòng bệnh. Hả? Còn Bạch Dũng Quang hiện tại cũng vội vàng đi theo vào phòng bệnh. Chu Minh Phượng ngồi ở hành lang khi nghe thấy những lời này cả người đột nhiên run lên. "Mẹ, chị, vừa rồi bác sĩ nói, chắc không giữ được con của chị." Khi Bạch Tuyết nghe thấy những lời này, lập tức trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Không giữ được." Trùng Minh Phượng hơi sợ hãi khi nói ra câu này, sau đó trong lòng bà ta cũng đột nhiên có chút mất mát, nhưng bà ta không hối hận, dù sao thì đứa trẻ này cũng là tai họa do Trần Minh chết để lại, bà ta làm như vậy. Cũng chỉ vì cứu Diệp Trì Cũng vì muốn tốt cho Diệp Trì Mẹ biết Lần này mẹ làm việc xấu Nhưng nếu như thật sự còn ai đó làm người xấu Thì để mẹ làm đi Trong lòng nghĩ như vậy Chu Minh Phượng không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng Không giữ được cũng tốt Dù sao thì đứa trẻ này Cũng là của tên vô dụng Trần Minh Chết đó Rất nhanh thôi Trần Minh Chết sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà Hai đứa nó không có con càng tốt Bạch Tuyết nghe được lời nói của mẹ mình vẻ mặt hơi sừng sốt nhưng sau đó nghĩ đến lời của mẹ mình nói cũng đúng. Đúng thế, điều kiện của chị con hiện giờ tốt nhiều vậy. Dù thế nào cũng là doanh nhân rồi dựa vào cái gì mà để hời cho tên bất tài Trần Minh chết được. Hơn nữa, lời này con của chị là vì quá mệt mỏi nên không giữ được cũng là do số mệnh an bài tất cả đều do Trần Minh chết. Nghe được lời nói của Bạch Tuyết Chu Minh Phượng lập tức gật đầu đúng thế chỉ tại trần minh chiết cái tên chuyên hại người đó nếu không có nó nhà chúng ta cũng sẽ không như vậy diệp chí cũng không phải chịu tội này đi thôi mẹ chúng ta đi xem chị thế nào bạch tuyết vừa nói vừa định đỡ chùa minh phượng đứng dậy nhưng bà ta không cách nào đứng dậy nổi nên bảo con đi đi mẹ ngồi ở đây thêm lúc nữa bạch tuyết nhìn chùa minh phượng đang ngồi ở đó trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ nhưng cô ta lại không nghĩ nhiều Dù sao thì cô ta nghĩ Người làm mẹ nghe được tin tức như thế này Dù sợ thế nào Cũng cảm thấy không ổn chút nào Trong phòng bệnh Bạch Diệp Trì đang nằm trên giường Bạch Diệp Trì đã tỉnh dậy Cô đã xúc ruột Hiện giờ trông có vẻ hơi yếu ớt Nhưng điều khiến Bạch Diệp Trì khó có thể chấp nhận Chính là câu nói đó Có phải là không cần đứa con trong bụng không? Sao cô có thể dùng thuốc phá thai? Hơn nữa còn dùng liều lượng nhiều như vậy Cô có biết con của mình có thể sẽ không giữ được không? Từ khi nghe được câu nói này trong lòng cô đã bắt đầu lo lắng và sợ hãi nhưng khi nhìn thấy bố và em gái của mình bước vào Bạch Diệp chi lập tức nắm lấy tay Bạch Dũng Quang Bố! Con của con! Con! Bạch Diệp chi không biết mình nên nói ra thế nào Không sao! Diệp chi Đứa bé nhất định sẽ không sao Từ hàng tùng thở dài một hơi Sau đó khi Phùng Ninh Tài vừa muốn nói Lại bị một tiếng ho của từ hàng tùng cắt ngang Diệp trì Chuyện lớn như vậy Bố sẽ nói cho mình chết Nó chắc chắn sẽ rất vui Con đừng lo Có lẽ hai ngày này là do con quá mệt Chắc uống nhầm thuốc không nên uống Cơ thể suy nhiều Con đợi một chút Bố sẽ gọi cho mình chết Bạch Dũng Quang vừa nói Vừa lấy điện thoại ra Bố Đừng Đừng để mình chết biết chuyện này Nếu như con của con Không còn Anh ấy chắc chắn sẽ nổi điên Nói linh tinh cái gì thế? Nói vớ vẩn Là do các người quá bất cẩn Thuốc nào không nên cho phụ nữ có thai uống Đúng là làm hại người khác cực kỳ Lúc này Có một người phụ nữ tầm tuổi trùng niên Vừa khám bệnh Về mặt vừa giận dữ nói Chủ nhiệm lưu Ngay khi vị bác sĩ trường này Vừa muốn lên tiếng nói Từ hàng tùng lập tức mở miệng Nhưng cũng đúng lúc này Một người đã nhanh chóng bước vào phòng bệnh mình Chết Bạch Diệp Trì đã thấy Trần Minh Chết không ngừng đi về phía cô Cô có thể nhìn thấy vẻ lo lắng Trên khuôn mặt của anh Nhưng lúc này cô lại càng thấy anh náy nhiều hơn Anh làm gì thế Chủ nhiệm Lưu nhìn thấy Trần Minh Chết vừa vào Là đã nắm lấy tay của Bạch Diệp Trì Sau đó không nói năng gì Mà giữ lấy cổ tay của cô Thì hét lên Chủ nhiệm lưu Đây là cậu Trần Mọi người có thể ra ngoài trước được rồi Ông Phùng ở lại Phùng Ninh Tài gật đầu, sau đó chủ nhiệm lưu lập tức thở dài. Đó là chu kỳ thai tuần thứ năm rồi, nhưng vì vô tình uống thuốc pha thai, sợ rằng không giữ được đứa trẻ, cũng không biết người nhà nghĩ cái gì nữa. Chủ nhiệm lưu vừa thương xót, vừa rời khỏi phòng bệnh cùng hai y tá. Dù sao thì cũng có viện trường ở đây. Chủ nhiệm lưu của khoa sản cũng biết ở đây đã không còn việc của mình nữa. Bà ấy chỉ cần nói chẩn đoán của mình là được rồi. Cái gì? Uống thuốc pha thai. Trước đó, sắc mặt của Bạch Dũng Quang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Khi nghe những lời này, lập tức trầm xuống. Nhìn Bạch Diệp Trì mắt vẫn còn đỏ, yếu ớt nằm ở đó định nói. Mình chết. Em. Trần Minh chết chậm rãi đưa tay ra, sau đó vuốt chán của Bạch Diệp Trì. Con của chúng ta Sau khi nói đến đây, nước mắt của Bạch Diệp Trì đột nhiên không kìm được mà lăn dài trên má. Đừng sợ, có ngờ đây, không cái nào hại được con của chúng ta, bé nhất định sẽ bình an." Ông Phùng Kim Châm chần mình quay người, lập tức đưa tay ra. Phùng Ninh Tài đứng ở một bên, đã sớm kính cẩn đưa túi châm của mình cho Trần Minh Chết. Ông ấy biết người thanh niên này có y thuật rất đáng sợ, dù là người của hiệp hội Đông y Hoa Hạ cũng phải tán thưởng. Còn Bạch Dũng Quang và Bạch Tuyết đứng ở một bên, nhìn thấy Trần Minh Chết cầm lấy cây kim đâm thẳng vào cổ họng của Bạch Diệp Chi bọn họ muốn ngăn cản thế nhưng lời vừa lên đến miệng đã bị kỹ thuật châm cứu nhanh như tia chớp của Trần Minh Chết dọa sợ dường như Trần Minh Chết châm cứu xong chỉ trong 10 giây đồng hồ sau đó Trần Minh Chết vỗ vào lưng Bạch Diệp trì cô lập tức nôn vào một cái thùng rác đã chuẩn bị sẵn từ trước vệ trưởng từ làm phiền đông chuẩn bị mấy bịch nước có lẽ Diệp trì sẽ rất yếu chắc phải truyền dịch một chút Từ hàng tùng lập tức gật đầu sau đó cầm điện thoại lên còn Phùng Ninh Tài ở một bên kích động hỏi Cậu Trần vừa rồi cậu sử dụng phương pháp cổ đại của thời nhà minh kim châm cổ họng phải không? Trần Minh Chết gật đầu Trần Minh Chết từ từ cất túi kim đi sau đó từ từ đỡ Bạch Diệp chi nằm xuống Đỡ hơn chút nào chưa? Bạch Diệp chi gật đầu lúc này mắt của cô đã rừng rừng Trần Minh Chết quay người nhìn bốn người trước mặt sau đó nhìn bạch dũng quang hỏi mẹ đâu sao lại không đến thế đến rồi mà vừa nãy còn ngồi ngoài hành lang bạch dũng quang hoàn toàn không biết tại sao trần minh chết vừa đến đã hỏi chu minh phượng đầu nghĩ rằng anh đang trách chu minh phượng không ở đây chăm sóc diệp trì ông ấy lập tức nói với bạch tuyết đi mau đi tìm mẹ vào đây bạch tuyết nhìn trần minh chết đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh trong lòng không khỏi có chút không vui